Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô vào trong lòng Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô Cảm giác ôn nhu của cô Tuy rằng cô trong lúc này giống như một bà điên Cũng không có gì khác nhau làm ấy Nhìn thấy cô bình an vô sự Thật sự là quá tốt rồi Hắn sợ hãi muốn chết Nhưng lại không thể gọi điện thoại báo mất tích Lại muốn đi ra ngoài tìm người Nhưng sợ cô về sẽ không có ai Chỉ có thể ngồi chờ đợi trong phòng theo dõi Thật là thống khổ cùng bất lực Hắn chưa bao giờ biết mùi vị sợ hãi lại khủng bố đến mức này. Từng giây từng phút đều là sự tra tấn. Hơi hơi nghiêng đầu. Tổng Anh tâm kiều ngạo để hắn không xem cô là kẻ yếu ớt nói. Anh không phải đang có chuyện bận với người phụ nữ kia sao? Đang trong phòng vui vẻ. can thiệp vào chuyện của tôi để làm gì chứ? Lôi tần dương lạnh lùng qué miệng cong lên. Cô đang ghen có phải không? Lại người nhà anh không xứng đáng để được tôi ghen. Vậy thì tại sao cô phải tức giận như vậy chứ? Nếu như anh dùng phân thức nhục nhã Thì có đáng tức giận hay không? Bất kể như thế nào Bây giờ chúng ta cũng đang ở trên danh nghĩa là vợ chồng Nếu như anh không nhịn được nhục dục kia Muốn cùng người đàn bạn khác vui vẻ Thì mời anh đi ra bên ngoài Đừng có mang đàn bà về nhà Hành vi này của anh thật là khốn kiếp Uẩn ngực Cô coi thường tất cả đau đớn Mà cao đầu sai bước đi qua hắn Đột nhiên hắn từ phía sau giữ tay của cô lại Cô bị thường Hắn đau lòng khẽ nhúng mày lại Chuyện này còn liên quan tới anh Cô muốn bỏ tay hắn ra, nhưng làm sao có thể dặn lại với sức của hắn? Căn bàn là không làm gì được hắn cả. Cô không muốn cảo tét trước mặt hắn, không muốn mình giống như một người vợ đang khen tức. Nhưng thật ra cô rất tức giận, ở trong lòng thật là thất bại. Anh buồn tôi ra. Tôi chán ghét anh lắm rồi. Tôi ghét nhất chính là người như anh. Lời tần Dương chỉ nói một câu là cô phải bôi thuốc, rồi sau đó kéo cô vào phòng. Tuy rằng một tay chống nặng, nhưng hắn vẫn bước văng văng. Nếu như cô tô lỗ đẩy hắn ra, với tình trạng hiện tại của hắn chắc chắn sẽ phải bưng tay. Nhưng cô không hề làm như vậy, chỉ là lặng lặng tuân theo chỉ thị của hắn, ngồi im ở trên ghế salon, rồi sau đó duỗi chân đặt ở trên bàn trà. Tuy động tác bôi tốt của hắn thực là ôn nhu, tổng anh tâm cảm thấy sự đau đớn vô cùng. Cô cắn chặt môi, cô không muốn hắn nhìn thấy mình đang kiếp sợ như là một đứa trẻ, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng cẩn thận, cô hắn sợ làm cô đau Nơi này không thể so với dưới chân núi. buổi tối không nên chạy loạn Không may gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải làm sao đây Khi hắn nghe thấy tiếng cốc vỡ toang ở bên ngoài Hắn biết là bản thân đã châm hết rồi Nguyên lai hắn một mực chờ đợi giờ phút này Cô sẽ có phản ứng gì Hắn rốt cuộc không có cách nào để lừa gạt mình nữa Cô đối với hắn không hề có một chút ý nghĩa gì Hắn sai lầm rồi Mười phần sai lầm rồi Trong lòng hắn không phải là con sao cả Khi hắn làm tổn thương cô Đồng thời cũng tự làm tuần tương bản thân mình. Mọi cảm xúc hỉ nộ ai ố của cô đều ở trong mắt của hắn. Hắn chú ý tới nhất cử nhất động của cô. Tự cá nhân mày hay một nụ cười. Cô tự tiện xâm nhập hồn hắn không cảnh báo. Nếu cô hận hắn, hắn sẽ rất là thống khổ. Lúc này đây, tổng Anh Tâm im lặng không nói một lời. Hành vi của hắn thực sự là không có cách nào lý giải được tự tay đâm cho cô một nhát dao vào tim. Nhưng thế nào, Lại ngồi đây để chăm sóc vết thương cho cô chứ Để hắn xử lý xong vết thương Cô lập tức đứng lên đi về phòng Cô thật sự là mệt mỏi Đêm nay cô rất rất mệt mỏi Trong lòng hắn có tiếng nói vang lên Giữ cô lại Có thể là tay hắn đã vươn ra Nhưng không hiểu tại sao lại không dùng ở giữa câu trung Hắn phải nói gì bây giờ Hiện tại hắn không thể nào suy nghĩ được Ở trong đầu quán hắn thật sự là hỗn loạn Mà tâm cũng hỗn loạn Bởi vì cho tới bây giờ Hắn chưa bao giờ suy nghĩ về phụ nữ Lần đầu tiên trong lòng, hắn mở ra đối với một người phụ nữ. Trời rất cuộc cũng sáng, đây là đêm dài nhất mà cô đã từng trải qua. Ở trong lòng hỗn loạn tuần thương, cô chỉ có thể duy trì tư thế nằm im. Mắt nhìn xa rồi ra ngoài cửa sổ, ngóng mặt trời lên dần. Thật là buồn cười, tại sao không thể nhắm mắt ngủ đây? Cô rất muốn ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ được. Một đêm nhiều hỗn loạn như vậy suy nghĩ trần trọc, làm sao có thể buông xuôi mà ngủ được chứ? Tuy rằng việc cô chỉ trích hành vi Của lôi tấn tương là gây ra nhục nhãi cho cô Nhưng chính cô rõ ràng Đây không phải là nguyên nhân Làm cho cô thương tâm Mà là cô không thể chịu đựng được Việc hắn cùng với một người đàn bà khác Ở chung một chỗ như thế Đúng vậy, cô ghen Cho dù người đàn bà kia có tên là Sunny Chỉ là hắn chơi vời với hắn Cô vẫn ghen tị với cô ta Ghen tị đã khiến cho lòng tự ái của cô Bị tổn thương sâu sắc Cô luôn muốn trốn chạy Kỳ thật lần đầu tiên cả hắn cho tới bây giờ, hình ảnh hắn vẫn luôn trong tâm trí của cô. Cô chỉ cố gắng che giấu thật sâu, tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng lại không thể nào xóa nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.